Chương năm mươi quyết tuyệt s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com hoàng hôn buông xuống con mưa xối xả rửa sạch trời đất chẳng biết khi nào mới chịu ngừng trong kinh thành nơi nơi vẫn phồn hoa dường như không thể lo lắng chút nào về chiến sự chỉ là sấm sét lúc nào cũng núp dưới tầng mây dày sát phạt lặng lẽ phủ xuống không tiếng động không ai phát hiện cũng không kịp chống trả sáng nay hồ quang viễn phục mạnh tới phủ nghị sự vừa bước tới đại môn đã bị cấm vệ quân mai phục sẵn ở đó bắt lại giải tới đại lý tự tống hoài ân mang theo ấn tỷ của thái hậu mà tôi luôn giữ dẫn người tới thẳng an minh hầu phủ bắt giữ tạ hầu ra còn đang say khước Trong phủ bị tầng tầng lớp lớp binh lính trong trường, tiến hành thống kê tài sản toàn gia, tịch thu. Cả nhà họ tạ, từ lão bọc tóc bạc đến trẻ nhỏ chưa đầy một tuổi đều bị bắt giam. So với kinh biến ở tạ gia, hồ phủ lại yên lặng như chết. Tống Hoài Ân không lập tức động thủ, chỉ bắt một mình hồ quang viễn, đồng thời quản chế hồ phủ nghiêm mặt, cấm bất kỳ ai để lộ tin tức hồ quang liệt đang chinh chiến bên ngoài đương nhiên không biết tin nhà hoàng cung thì bị tôi khống chế hồ hoàng hậu tự thân khó bảo toàn hồ Gia không dám vọng động chỉ đóng cửa chờ đợi như ngồi đóng than ba ngày sau an minh hầu tạ uyên bị chém đờ thị chúng triều đã chấn động quần thần kinh hãi trần tế ti tổng cộng thu được một trăm bảy mươi sáu vạn lượng ngọc tú kiểm kê xong Đặt bút xuống thở dài. Á Việt chặt lưỡi khít hà, trời đất ạ, số này có tiêu mấy năm cũng không hết. Hai người họ vui như tết, tôi lại cười không nổi. Khói bay lượt lờ, trong phòng âm u, lòng cũng mê mang. Mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp nữa, Chớp mắt lại hiện lên bóng dáng tử đạm. Tôi biết phải nói với khuyên ấy thế nào đây. Tạ hầu ra cả đời tài xanh hơn người, soạn sử hơn 300 cuốn. Đối với vị lão giả này, tôi từ nhỏ đã có lòng ngưỡng mộ. Trong người không phải thành thiên, cho dù là đại anh hùng, bậc đại trí cũng sẽ có nhiều điểm. Tạ lão hầu ra không những tham tiền lại còn luôn muốn giữ thể diện, gắn gượng duy trì thanh danh khi xưa. Rõ ràng gia cảnh lùi bại lại vẫn tiêu tiền như nước, không chịu cúi đầu tiêu hoang sa xỉ ngập trong vàng son há có thể gây sự lại tạ phủ rỗng tuếch mấy năm nay tiêu kỳ gắng sức kêu gọi tiết kiệm đánh tan xu hướng xa hoa lãng phí mấy trăm năm qua cắt giảm bổng lộc tăng lương cho hạ lại quốc khố quân nhu dồi dào giảm thuê má miễn lao dịch khiến cho rất nhiều thế gia quen thói xa hoa biết chứng mực hơn tạ ra tuy suy tàn đã lâu Nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại lâm vào cảnh này, phải dựa vào tiền tham ô để sống. Tôi tuyệt đối không tin tạ lão hầu ra là người xấu, tôi ác tay trời. Trong quốc pháp không được phép khoan dung, một khi làm sai là hủy hoại cả đời người. Mọi chuyện đều diễn ra thất lợi, nhưng không ngờ, Hồ Quang Viễn đã chết. Hai canh giờ trước, hắn thừa giết ngục tốt chưa chuẩn bị, đâm đầu vào cột trục trong lao. Tội của hắn vốn không đến mức phải chết, chỉ là bị khắc chữ lên mặt, cả đời không được trọng dụng nữa. Song hắn lại tự tử, lấy cái chết để chụp tội nghiệp. Lúc nghe tin hắn chết, tôi ngẩn người ra. Thiếu niên hào sẵn kia, lúc cười giọng luôn vang vọng, thường cưỡi ngựa chạy khắp nơi. Thiếu niên mà mỗi lần bị tiêu kỳ mắng đều cười ngây ngô hắn tự vẫn rốt cuộc là vì xấu hổ hay là nghĩa bỏ một mạng để không liên lụy đến huynh muội tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tống hoài ân cúi đầu đứng yên ở bên không nói một lời thần sắc trầm trọng đây là số mệnh vương phi đừng quá tự trách từ cô cô nhẹ nhàng khuyên tôi tôi im lặng một lúc lâu mới nói với tống hoài ân nếu như hắn chết rồi thì cũng đừng làm khó hổ ra quá Hồ gia dù sao vẫn là thần tử có công, ô danh này cũng miễn đi. Thi thể của Hồ Quang Viễn, sau khi Thái Y kiểm tra, bị tuyên bố là tật cũ đột phát, không chữa được mà chết. Sau khi xong chuyện, tôi hủy bỏ lại cấm túc Hoàng Cung, cho người nhà họ Hồ vào cung thăm Hoàng Hậu. Đêm đó, người trong cung đến bẩm báo, nói Hoàng Hậu nương nương đau lòng quá mức, ốm đau nằm giường đối với hồ giao, hồ gia về tình về lý tôi không biết mình có nên cảm thấy thẹn hay không. nguyện để nàng phẫn khất mắng mỏ cũng không muốn nàng nhất quyết trầm mặc. nàng không oán khát có lẽ mới là điều đáng sợ. trăn trọng suy nghĩ cả đêm, lúc nửa tỉnh nửa mơ dường như trông thấy tử đạm, thân ảnh mờ ảo như xương, lại bỗng thấy hồ giao toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, một hôi ớt đẫm áo. Nhìn ra ngoài màn, lúc này có lẽ là canh tư canh năm, sắc trời âm u, vẻ lách lẽo. Lúc này, tiêu kỳ hẳn đang điểm quân trên giáo trường. Ôm lấy tấm chăn mềm ấm, ngủ cả đêm, một nửa bên giường vẫn lách lẽo vô cùng. hốc mắt chợt nóng, lệ trào ớt gối. Ở trốn cung đình này, tôi và hồ sao... Hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, đồng thời lâm vào tình cảnh khổ đau. Nàng là hoàng hậu thì sao? Tôi là sự trương vương thì thế nào? Khi chiến tranh, sát phạt, biệt ly, cô độc, bệnh tật, sinh tử ở trước mắt, chúng tôi cũng chỉ là những nữ nhân vô tội và bất lực. Tôi không nắm được vận mệnh của mình, lại có thể thay đổi vận mệnh người khác. Cũng không phải tôi mềm lòng nhân từ. Chỉ là tôi không muốn. Ba ngày sau, tôi mặc kệ Tống Hoài Ân phản đối, hạ lệnh anh tử đạo từ hành cung trở về. Sau khi tử đạo hồi cung, hành vi vẫn không được tự do. Cuộc sống mỗi ngày đều bị giám thị. Nhưng ít ra, huynh ấy có thể làm bạn với hồ sao, làm bạn với vợ con. Huynh ấy có nàng, nàng có huynh ấy. Hai người không còn cô đơn. Sau đó, Hồ ra bắt đầu uống được thuốc, bệnh tình khởi sắc Mà tôi lại càng ngày càng gầy gò đi, bất kể tẩm bổ thế nào cũng không thấy có hiệu quả. Thái Y cũng không biết đây là bệnh trạng gì, chỉ yêu cầu tôi tĩnh tâm nghỉ ngơi. Tĩnh tâm, nói thì dễ, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Chiến sự xảy ra, dân cần cứu tế, cung đình trung chuyển, có thể không nghĩ được sao? mấy ngày nay tình hình của cô cô cũng không tốt, cô cô có lẽ đã như đèn cạn dầu thật rồi. truyền miên trên giường bệnh nhiều năm như thế, thần trí bất minh, tứ chi cứng cứng, ngay cả ánh mắt cũng mờ, không khác gì một cái xác sống. lúc đầu cố tìm mọi cách chữa trị, đến hôm nay ai cũng tuyệt vọng, tôi cũng đành buông tay. mắt thấy tình trạng này của cô cô, tôi thậm chí còn nghĩ. Thà rằng ngày xưa tôi không cứu cô cô lúc gặp thích khách, để cô cô mang phong phạm tao nhã, cao quý rời đi, chứ không phải chịu bệnh tật tàn phá, bộ dạng giả dạ nua bước chân đến hoàng tuyên như giờ. Chỉ là lúc thái y chính miệng nói thời gian của thái hậu không còn nhiều, tôi vẫn không chấp nhận được. Thân nhân lần lượt rời đi, hôm nay cô cô cũng muốn đi. Mỗi ngày tôi đều gắng sức đến cung vạn thọ với cô cô, ở bên cô cô quãng thời gian cuối. Ngắm cô cô ngủ, tôi ảm nhiên thở dài. Cô cô trước giờ ra ưa sạch sẽ, sao có thể để người tiêu tụy mà đi. Tôi sai A Việt mang lược ngọc và phấn tới, đỡ cô cô dậy, đích thân trải đầu búi tóc cho người. Vương Phi, Hoàng thượng tới, A Việt thấp giọng nói. Tôi ngẩn ra, lượt ngọc rơi khỏi tay. tủ đã tới thăm cô cô, kể từ sau khi khuyên ấy hồi cung, tôi vẫn luôn tránh mặt không gặp. Hoàng thượng đã đến bên ngoài cửa cung, A Việt lo sợ nói. Không còn kịp nghĩ gì nữa, tôi gấp gắt đứng dậy, đi về phía sau bình phong. Nếu hoàng thượng có hỏi thì nói ta đến thăm Thái Hậu, đã rời đi đứng phía sau bình phong bằng gỗ tủ đàn nhìn qua khe hở thoáng thấy một thân ảnh thanh sam rảo bước tiến vào cửa nhất thời tôi nín thở cắn môi đèn nén chua sắp trong lòng a việt và đàn thị nữ quý lại, tủ đạn lại tựa như không lưu ý đi thẳng tới trước rừng cô cô đứng lặng người là ai trang điểm cho thái hậu tủ đạn bỗng nhiên hỏi bẩm hoàng thượng là nô tỳ À Việt Nam yênắng chốc lát, tủ đã cất lời giọng nghèn nghẹn: "Ngươi là tỷ nữ trong sự trương vương phủ. Vâng, nô tỳ là tỷ nữ hầu hạ bên cạnh vương phi. Vượt rồi vương phi lại cho nô tỳ ở lại đây trang điểm cho thái hậu." Tủ đã không nói thêm gì nữa, yên lặng một lúc thật lâu, lại nghe thấy khuyên ấy chán nản nói: "Lui ra hết đi." Nô tỳ cáo lui át việc hơi chần chừ, nhưng chỉ đành tuân mệnh. Tôi nghe thấy tiếng váy áo quét đất, thị nữ trong điện hình như đã lui hết ra ngoài, không còn tiếng vang nào nữa. Địa Các dần trở về với vẻ trầm tĩnh, chỉ có mùi thuốc và hương hoa lan thoang thoảng. Yên tĩnh, yên tĩnh thật lâu. Yên tĩnh đến mức khiến tôi tưởng rằng Tử đạo đã đi rồi. Thấp thỏm ghé sát vào kẽ hở Đang định nhìn xem bên ngoài thế nào thì chợt nghe thấy một tiếng nghẹn ngào. Tủ đã tựa vào bên sừng cô cô, vui mặt vào màn giường, đầu vai chun rẩy. Mẫu hậu, tại sao, tại sao lại thành thế này? Tủ đã sống như một đứa trẻ bất lực, nắm chặt lấy tay cô cô, như thể đang nắm đôi tay quyền lực ngày xưa, mong ngóng được cứu ra khỏi ủng buồn. Xong, đôi tay này đã tiêu tụy từ lâu. Thân ảnh đơn bạc ẩn thiện trước màn, khuyên ấy lầm bẩm nói, mẫu hậu, trước kia người một lòng muốn hoàng khuyên lên ngôi. Người nói cho ta biết, ngôi vị hoàng đế kia rốt cuộc có cái gì tốt. Cái ngai vàng này hại chết phục hoàng, hoàng khuyên, nhị hoàng khuyên, hoàng tẩu, ngay cả người cũng biến thành bộ dạng này. Tại sao, tại sao nàng lại nhất quyết muốn ngôi vị hoàng đế? Tôi cắn chặt môi. Không cho phép mình lên tiếng. Ta vừa mơ thấy nàng. Toàn thân đẫm máu. Đứng khóc giữa đại điện. Giọng nói yếu ớt của tử đã quanh quẩn trong tầm địa vắng lặng. Nhưng vừa sai người. chớp mắt máu đã chảy đầy đất. Đầu thân hai nơi. Nàng gạt ta. a ra gạt ta. Còn có ai để ta tin tưởng? Ta không hiểu. Rõ ràng đã từng yêu. Sao giờ quay đầu lại biến thành hận? một chữ khát này khiến tai tôi ong ong không còn nghe được gì nữa cũng không nhìn rõ bình phong trước mắt chỉ thấy mọi thứ mơ ảo đau chỉ có đau cuộn cuộn trào dâng giống như có một bàn tay lạnh lẽo xé rách nơi yếu ớt nhất trong đáy lòng ngoại trừ đau ra đã không còn cảm giác gì nữa ngón tay xoắn chặt và áo lại nghe cách một tiếng một viên minh châu rơi xuống sàn nhà Ai? Tủ đạo cả kinh. Bình phong bị khuyên ấy đẩy mạnh ra, trước mắt ánh sáng ngọt tràn, chiếu lên gương mặt trắng bạch của khuyên ấy. Tựa vào tường, tôi đã không còn đường lui. Khuyên ấy nhìn tôi, chợt cười, còn gì phải trốn, muội muốn biết điều gì sao không trực tiếp hỏi ta. Tôi không cố ý lại bị tủ đạo coi là cố tình. Lời nói giống như là trong cung chỗ nào cũng có tai mắt của tôi đang theo dõi khuyên ấy vậy. Trong mắt tủ đạm, tôi khó chịu như thế. Nhắm mắt, mặc kệ ánh mắt như lưỡi da của khuyên ấy, tôi không muốn nói gì nữa. Hết thảy đều đã phí công vô ích. Trên má chợt lạnh, tủ đạm xoa mặt tôi, tay lạnh như tuyết, không chút hơi ấm, vẫn kêu ngạo như thế ư. Một bàn tay khác của khuynh ấy đặt lên ngực tôi, trái tim của muội, trốt cuộc biến thành cái gì rồi. Tôi chun rẩy, tay chân lành lạnh, khuynh buông tay. Ánh mắt đen nhánh, u ám của khuynh ấy lộ ra vẻ sắc bén làm tôi sợ. Chưa kịp dãi ruộng, đôi môi tủ đạm đã áp xuống, chun rẩy chiếm lấy môi tôi. Lạnh như vậy, mềm mại như vậy, mùi vị sống như nụ hôn đầu, ria quang điện. Ngày sơn tươi, gió nam nhẹ thổi. Từng có một thiếu niên lần đầu hôn tôi, cảm giác ấm áp in trong trí nhớ cả đời. Mười năm sau, vẫn người ấy, vẫn nụ hôn ấy, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt trào ra, dọc theo má chảy vào môi. Cảm nhận được vịt mặn của nước mắt, tủ đạn bỗng chịu người, ngừng lại. Tôi đã không còn sức để gắng gượng nữa. Từ đáy lòng đến từ chi đều cảm thấy đau đớn. một hôi ớt áo, muốn nói mà chẳng phát ra được tiếng nào. Tủ đạp dường như cảm thấy tôi có điều khác thường. Đưa tay đỡ tôi, nàng, sao thế? Tôi cắn răng, đẩy tay khuyên ấy ra, dựa người vào bình phong. Cười một tiếng sâu thảm, như khuyên đã nói. Tay mỗi đầy máu tanh, hại vô số người. Khuyên hất mỗi cũng tốt. Từ nay về sau, khinh bạt mọi ai đi đường nấy. Nói xong, tôi quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt tử đạm nữa, bước từng bước ra khỏi điện. Tôi không biết mình được ác việt đỡ lên xe thế nào, dọc đường đi dần dần tỉnh táo lại, nỗi đau mơ hồ lúc trước càng lúc càng trở nên bén nhỏ hơn. Xa giá tạ rừng, đã đến gần vương phủ, tôi nỗ lực đứng dậy, sửa sang lại y phục. Trật thấy phía dưới ấm áp, có nhiệt trào ra, đau đớn kịch liệt theo đó mà đến. Nhìn xuống, dưới tà vai gầm trắng lộ ra một mảng đỏ tươi. Tôi bèn chèn xe lên, gắng sức trần an cất tiếng, a Việt, truyền thái y. Thái y lập tức vào phủ, thuốc thang kim chỉ đều được dùng tới, bận trộn mãi đến đêm. Không biết là buồn hay là đau, chi giác như thể đã hoàn toàn chết lặng thần trí lại vô cùng thanh tịnh. Từ cô cô vẫn ở bên cạnh, không ngừng đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi. Nhưng dù là như thế, mồ hôi vẫn ướt đẫm áo tôi. Thái y sợ hãi lui ra ngoài, mấy vịt má má đỡ đẹp lâu năm trong cung đã chờ sẵn trước cửa. Có vẻ như đứa con đáng thương chưa đủ tháng của tôi muốn chào đời sớm. Đêm yên tĩnh nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, Trong hôn mê, tôi lúc tỉnh lúc ngủ, trong hoảng khóc, tôi như thấy khói lửa, rất xa. Trên chiến mã đen huyền sự dần, tiêu kỳ chiến bà đẫm máu, trường kiếm xe trời, vung ra những tiết máu đỏ tươi. Trên tràn chợt cảm thấy mát mẻ, là bàn tay dịu dàng nào đó lau mồ hôi lại cho tôi. Mở mắt ra, lọt vào tầm nhìn là một đôi mắt ánh lệ, tràn đầy từ ái, giống như mẫu thân lại tựa cô cô là từ cô cô thôi tôi muốn gọi tên muốn từ cô cô mỉm cười nhưng lại nghe tiếng mình mỏng như tơ nhện ta ở đây từ cô cô vội nắm tay tôi đừng sợ a vũ đừng sợ đứa bé nhất định sẽ bình an tôi nhắm mắt hít sâu mơ màng nhìn ra phía ngoài trời đã tối rồi sao không nhìn xuyên qua được màn đêm dày đặc Không biết lúc này ở phương Bắc, có phải đang là buổi hoàng hôn? Chẳng vươn được tầm nhìn qua muôn sông nghìn núi nhưng lại loáng thoáng thấy thân ảnh chàng, ở ngay trước mắt.